Trọng khẩu vị Tác giả Tử tiểu thích Người đọc Thanh xà truyện được phát trên trang web Thế giới audio.org chương 29 Lời ngon tiếng ngọt Trên đường đến quán ăn Tìm đường giao một sức tài liệu cho tôi Trịnh trọng nói từ vũ Mặc dù em không muốn truy cứu Bất quá anh vẫn muốn thành thật khai báo Tôi buồn vực Cậu muốn khai báo thì khai báo Có cần biết kiểm tra sao? Biết nhiều như vậy Tôi muốn xem hết Không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa Vậy mà cầm ở trong tay tôi không phải là bài kiểm tra Mà là một loại đơn từ tương tự với khẩu cung Đúng vậy, khẩu cung Trừ hai chữ này ra, tôi thật sự không tìm được từ nào tốt hơn để hình dung. Trên khẩu cung, chữ viết xúc xích, hiển nhiên không phải chỉ do một người viết. Mỗi một tờ đều hoàn thành riêng, ghi chép chuyện đã trải qua đêm hôm đó. Phía dưới có người ký tên, có người ấn cả dấu tay lên nữa. Từ thông tin bản khẩu cung này cung cấp, chuyện đã xảy ra hình như là vậy. Tiền đường cùng mấy vị sư huynh đi hát karaoke Nhưng thằng nhãi này trước đó đã bị các sư huynh ép uống không ít rượu Rất không có tiền đồ ngủ thiếp đi trong phòng hát Các sư huynh đang ca hát máu lửa Cũng không có ai để ý đến cậu ấy Lúc này có một nữ sinh viên thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào Tự xưng là bạn của tiền đường Rồi vào ngồi một lát Chuyện này cũng rất bình thường Quán karaoke bọn họ đi Cũng gần trường học, xung quanh thường có học sinh đi ngang qua, gặp cả người quen cũng không phải là chuyện lạ. Các sư huynh không để ý, cho là cô ấy vào nói chuyện với tiền đường một lát rồi sẽ đi. Dù sao thằng nhảy tiền đường này cũng rất thu hút các bạn nữ. Bình thường luôn là con gái muốn tiếp cận cậu ấy. Sau đó cô gái này cũng không ngồi bao lâu, liền rời đi. Trước khi trời sáng, tiền đường cũng còn chưa tỉnh. Về phần dấu hôn ở trên óc câu ấy Rốt cuộc có phải do cô gái kia lưu lại hay không Các bản khổ cung nhất trí là do cô ta gây ra Theo logic mà nói Chỉ có cô nàng này có điều kiện gây án Mặc dù bọn họ không thấy tận mắt Người chứng kiến duy nhất lúc ấy còn uống say Vị huynh đệ uống rượu say này Viết vào khổ cung như vậy Tôi uống hơi nhiều Nhìn ai cũng giống như bà xã của tôi Tôi nhìn thấy bà xã của tôi gặp cổ tìm đường. Lúc ấy tôi rất thương tâm. Ngày thứ hai tỉnh lại, tôi mới khẳng định nó không phải là bà xã của tôi. Tôi cười đến rơi nước mắt nước mũi, chỉ vào tờ khẩu cung này. <cười> Sư huynh này thật là tài tình. Tìm đường không lên tiếng, cười vút vút đầu tôi. Bất quá ha! Thu thập những thứ này cũng không phải dễ dàng. Tiền đường chỉ là hàng tôn tép, lại chạy đi cầu xin các vị đại thần viết thứ này, thật đúng là làm khó cho cậu ấy. Không khó, các vị sư huynh cũng rất dễ nói chuyện. Nhìn dáng dấp của thằng nhãi này xem ra quan hệ với đám đại thần cũng không tệ nha. Tôi ôm lấy tiền đường, lại hỏi cậu ấy. Nói như vậy anh đã sớm ngờ tới cô nàng đậu cô ve sẽ không trung thực. Tiền đường là người rất giả hoạch. Cậu ấy làm chuyện gì cũng thích lưu một phương án hai. Có tập khẩu cung thần kỳ này cũng không lạ lắm. Tiền đường đáp. Cũng không hẳn là vậy. Anh vốn định giao cái này cho em. Lại cảm thấy cô ấy nên nhận lỗi với em. Cô ta quả thật đã đáp ứng anh đến nhận lỗi. nhưng anh không nghĩ tới cô ta lại như vậy tiền đường cân nhắc một chút dường như đang suy nghĩ dùng từ gì để hình dung cho thích hợp Bất quá hình như cậu ấy cũng cảm thấy không cần thiết lưu mạch mũi cho cái cô nàng đậu ve này làm gì vì vậy hừ một tiếng vô sĩ như vậy tôi đắc ý cười yên tâm đi em xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết cũng không có vô ích nha muốn chọc giận em để cho em hoài nghi anh sau đó hai ta giận dỗ chia tay tiếp theo anh liền cô độc tịch mịch cuối cùng cô ấy có thể nhân lúc vườn không nhà trống mà vào loại thủ đoạn cũ rích này còn có người dùng coi như là em được mở rộng tầm mắt tiền đường cúi đầu trầm mặc một hồi đột nhiên đặc biệt nghiêm túc nói tiểu vũ cảm ơn em đã tin tưởng anh câu nói có tiếng cũng có miếng như vậy khiến cho tôi có chút ngượng ngùng vì vậy tôi giống như thiếu gia ác bác đùa giỡn con gái đàng hoàng sợ cầm tiền đường một cái cười nói ấy da tiểu mỹ nhân tại sao đột nhiên lại thích nói lời khắc khí như vậy tiền đường phối hợp ngượng ngùng cười một tiếng tim gan phèo phổi của tôi lập tức liền nhảy lên đến tận cổ họng Trong cổ học cũng có chút hướng ngấy Ngoài mặt còn phải trấn định Giả bộ lưu manh Vừa đi vừa nói Không có biện pháp Ai bảo ông xã tôi lại đẹp trai Năng lực mạnh Thành tích tốt Lại biết cư xử nữa Hạng mê trai nào lại không muốn bổ nhào lên người cương chứ Cũng may Chị đây có thể bảo vệ cương Không cần biết là nam hay là nữ Là người hay là súc sinh Chỉ cần dám đến Chị cũng có thể cho hắn một chép, bay xuống ngựa Tới một người, giết một người Tới hai người, giết một đôi Tôi càng nói, càng kích động Cảm giác mình cũng sắp thân thiên rồi Quát lát thật là sảng khoái mà Đột nhiên, tìm đường từ sau lưng ôm lấy tôi Cánh tay quấn eo tôi thật chặt Tôi hoảng sợ hết hồn, dãy ruộng Này, này, này, có người đang nhìn Tiền đường không buông tay, cậu ấy dùng cầm, cọ cổ tôi, cười hèn hạ ti tiện. Cảm giác được bà xã bảo vệ thật tốt. Tôi vốn cho là chuyện cô nàng đậu cu ve, vậy coi như là đã qua. Tôi cùng tiền đường đã hòa hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa cậu ấy cũng sắp xếp thời gian ở bên cạnh tôi. Mặc dù vẫn bận rộn như cũ, nhưng chung quy so với trước kia một tuần lễ cũng không thấy mặt được. Một lần thì đã khá hơn rất nhiều Nhưng cũng không biết ai Lại đem câu chuyện này lan truyền ra Hơn nữa càng truyền càng điên khùng Ngày đó Lúc tôi tát cô nàng đậu cô ve Tôi đang ở dưới lầu khí túc xá Người lui tới không ít Lúc ấy máu trong người tôi bốc lên trên đầu Cũng không kịp nghĩ nhiều liền động thủ Mà tiền đường lại rất nổi tiếng Chuyện của chúng tôi cứ như vậy Mà bị đám bà tám truyền bá ra Mà lực lượng quần chúng thì vô cùng vĩ đại Chuyện nhỏ xíu như vậy truyền truyền Cũng có thể truyền ra không ít phiên bản Hơn nữa càng truyền càng ly kỳ Bây giờ tôi mới biết thì ra tìm đường Và cô nàng đậu cu ve đã từng bị tôi bắt gian tại giường Hơn nữa lúc ấy tôi còn khen cô nàng đậu cu ve vóc người không tệ Tùy rằng như thế quan hệ giữa ba người chúng tôi căn bản cũng được thuật lại chính xác cô nàng đậu cô ve là tiểu tam tôi là bạn gái chính thức ghét ác như thù mà tình huống của tiền đường thì tương đối phức tạp có người nói cậu ấy bắt cá hai tay có người nói cậu ấy còn trong sạch về phần đám người điên nói cậu ấy thức đàn ông kia tôi trực tiếp bỏ qua bất quá Tiêu điểm cả đống phiên bản vẫn là chuyện tôi cho cô nàng động cô ve kia một cái tát Dù sao chuyện này cũng được người trong cuộc xác nhận, hơn nữa còn có chút bạo lực. Một cái tát này ngoại trừ gây ra cuộc bàn tán xôn xao về người thứ ba, những lời đánh giá tôi còn nhiều hơn. Tôi cũng không biết làm sao tiêu điểm câu chuyện lại chuyển đến lên đầu tôi, lẽ ra độ nổi tiếng của tôi không bằng của tiền đường chứ. được rồi dù sao bây giờ danh tiếng của tôi cũng đang có khuynh hướng bắt kịp tiền đường là được đánh giá khen chê về tôi trong chuyện này trên căn bản là chia năm năm người tán dương tôi nói tôi khí phách hào sản nói tiểu tam nên dạy dỗ người khinh bỉ tôi nói tôi thô lỗ cay cú không đủ dịu già còn nói tôi như vậy sớm muộn gì cũng ép tìm đường bỏ đi lần đầu tiên vì nhiều người chú ý tới vậy Tôi hết sức được sủng ái mà chấn kinh Hơn nữa lúc rảnh rỗi Tôi cũng đi dạo diễn đàn Xem mọi người khen tôi như thế nào Mắng tôi ra sao một chút Thật ra thì cũng không quá để ý cách nhìn của bọn họ với tôi Nhưng cách nhìn của quần chúng Cũng sẽ có ảnh hưởng đến Cái nhìn của tiền đường một chút chứ Thấy các bạn nam Trăm miệng một lời nói con gái mà như vậy thì không đáng yêu tôi đột nhiên có chút hối hận hối hận vì ban đầu cho cô nàng đậu cô ve một cái tát tiền đường sẽ không vì vậy mà ghét bỏ tôi chứ nhưng lúc ấy cậu ấy quả thực đã bị hù sợ tôi là người có chuyện là nhịn không được vì vậy tìm tiền đường hỏi trực tiếp hỏi cậu ấy thấy tôi bạo lực cay cú thô lỗ như thế Cậu ấy có ghét bỏ hay không Thật ra thì cái vấn đề này Rất khó giải quyết Tiền đường nói có Tôi khổ sở Cậu ấy nói không Tôi lại không tin Quả nhiên Tiền đường lắc đầu mà nói Làm sao có thể ghét tôi Tôi không tin Hơn nữa mấy ngày nay bởi vì khó chịu Anh nói cũng hơi sốc không Anh đừng nói cho em biết Anh thích con gái hay đánh người khẩu vị đủ đặc biệt đấy tiền đường an ủi tôi tiểu vũ em không phải là thích đánh người loại người như vậy nên dạy dỗ tôi hơi tuổi thân nhưng bọn họ nói em dã man còn nói em không xứng với anh em quả thật có hơi dã man anh không thích em như vậy có đúng không tiền đường nắm tay của tôi cười dịu dàng tiểu vũ Nếu như mà anh nói anh thích con gái giả man, bạo lực, thô lỗ, vậy thì đích thị là nói dối. Anh không muốn lừa dối em, nhưng em phải hiểu được một vấn đề. Loại hình anh thích và người trong lòng anh là hai chuyện rất khác nhau. Anh sẽ không thích tất cả các khuyết điểm của em, nhưng bất kể em có bao nhiêu khuyết điểm, anh cũng sẽ không bớt đi nửa phần tình cảm dành cho em, bởi vì anh yêu em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em Không phải là con người hoàn mỹ của em Mà là em một cách chọn về em à, à, à. Ngật thuyền rồi Trước đây tôi còn cảm thấy thằng nhãi này Sẽ không nói những lời ngon tiếng ngọt Hiện tại nói trơn tru một câu Tiếp một câu Khí thế của tôi đã sớm tàn thành mây khói Hiện tại liền còn có cảm giác bồng bềnh Giống như đạp trên đám mây hơn nữa Tìm đường xoa đầu tôi một cái Tay bắt đầu rời xuống Một cái tát kia bốn là đánh rất đúng Rất đẹp Đừng nghe những người đó nói hư nói vượn Bọn họ ghen tị chúng ta thôi Đúng đúng đúng Nữ ghen tị em Nam ghen tị anh Đúng vậy Hiện tại Tôi sắp tay tìm đường Đang dò vào áo mình Hết ra anh có thể xéo được rồi. Tiền đường buồn bực rời đi, tôi nhìn thân ảnh thon dài mang ba lô lệch vai của tiền đường, vì cười. Thằng nhãi này, cường mới bay lớn mà, làm sao cả ngày cứ nghĩ đến mấy cái loại chuyện đó, ngay cả tôi còn không vội, cậu gấp cái gì?